nằm cuối cùng cũng tìm được mũi rồi. Quân ẩn kéo một tay cô liền dắt cô đến trước hãng huyết bảo mã của mình. Cha với mẹ đều rất lo lắng. Chú thích hãng huyết bảo mã theo truyền thuyết là giống ngựa cực hiếm đến từ Tây Dực có thể ngày phi ngang dặm và ra mồ hôi đỏ như máu. Cha mẹ, a phong khi duyệt cười lạnh một tiếng. Cô là trẻ mồ cô từ nhỏ. Cha mẹ. Đùa cái gì vậy? Nhìn lên trời xanh, mình mông vô tận. Căn bản cũng không có con đường lên núi lúc trước. Hơn nữa, mình từ nơi cao như vậy rơi xuống, làm sao có khả năng không bị trầy xước chút nào đây? Cô xoắn chặt đầu mày, bên hồng chờ căng thẳng. cái người liền bị quân ẩn ôm lên trên lưng ngựa. Đi! Ra lệnh một tiếng, đoàn kỳ mã sau lưng tự động đi theo, âm thanh bánh xe nặng nề mà chậm chạp tay của quân ẩn bá đạo đặt trên bụng cô đầu ngón tay từng cái từng cái gõ rất nhẹ rất có khả năng sẽ dịch chuyển buông ra phong phi giật cúi đầu hai tay dùng sức tách bàn tay to lớn của hắn ra lồi trái kéo phải mấy lần tay kia vẫn là vẫn dàn quấn chặt lòng bàn tay thu lại một cái liền đem cả người cô kéo lùi ra sau á tiếng kinh hồ lập tức ngang giữa cổ họng sau lưng thoang gầy bị chống đỡ Trước lòng ngực tinh tráng của nam tử Bên tay nóng lên Hơi thở nóng rực liền kề lại gần đừng không biết tốt xấu Giọng bị quy hiếp Theo môi mỏng khẽ mắt mấy của hắn Mà gạt ra tóc ngắn bên gò má Ngoàng ngoãn làm nữ nhi quân gia Quân gia Đôi mắt tuyệt đẹp khẽ nhau lại Phong phi duyệt chỉ có thể dựa vào da hắn Cũng không dám nhúc nhích Nhìn lại Như vậy trong mắt không sai rồi. Mình hẳn là đã xuyên không đến thời đại khác. Cô không tin, nhưng cũng không thể không tin. Chỉ dựa vào khả năng của mình, muốn tiếp tục độc lập sinh tồn ở thế giới này, Phong Phi Duyệt biết rất khó. Mà bây giờ có một con đường tắt bày ngay trước mắt mình, cô tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Ngoánh đầu nhìn lại, mang theo dài phần giả hoạt ý dị, cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng chống lại đôi con người bén nhọn của quân ngẩn Cá ca, ca! Tay nắm dây cương cái căng thẳng, lông mi nồng đậm nhạ rung, hắn cười chăm chọc nói. Hả, lực mặt lại còn nhanh hơn cả lực sách. Phong khi Duyệt cảnh giác nhìn quân ẩn chậm chập, Trong lòng tỉnh táo dị thường. Duyệt Nhi là nữ nhi của quân gia, Tất nhiên là giống quân gia rồi. Cô nỗ lực muốn nhìn ra chút ít manh mối từ trên mặt quân ẩn. Bây giờ chỉ có hai người, Nam tử sớm không còn biểu hiện mừng rỡ ra mặt như vừa rồi, giống như kích động lúc trước, đều là giá dời, rõ rành rành. Cánh tay đặt ngang hông mình, bá đạo kéo cô dán chặt ra phía sau. Con ngựa phía dưới lại nhàn nhã từng bước đạp lên khắp mặt các vàng, gió sắc xuyên qua đám đông ồn ào, không hề ăn khớp với cảnh dương cùng bạc kiếm trên lưng. Phong phi duyệt hoàn toàn không quen với cái nhìn đối diện hờ hứng này, cô khẽ cắn răng, buồn bực mở miệng. Chúng ta đang đi đâu vậy? Về nhà. Quân ẩn tiếc chữ như vàng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cái cầm kỳ nghị hơi ngửa lên, giờ đúng chống đỡ ngay đỉnh đầu cô. Duyệt nhi, những ngày này, mũi đã đi đâu? Sao chỉ có một thân một mình ở trong sa bạc? Con người thâm sâu tỉnh mệt vừa ra xuống, liền chạm lên khuôn mặt của cô, thân sắc dẫn như cũ, mang theo vài phần tìm kiếm tra xét. Mũi... Mỗi trong đầu phong phi duyệt nhanh chóng nghĩ tới kế sách đối phó khẩn cấp nếu hắn đã cho rằng mình là muội muội của hắn nữ nhi của quân gia vậy thứ dò xét xoay đầu nhìn vào trong mắt quân ngẩn muội cũng không biết sao lại ở đây giống như là một giấc mộng vậy tỉnh lại tôi đã nằm ngủ ở bên trong mặt cát này rồi ca ca cô cười nhẹ nhạt một tiếng gọi hắn thật ngọt tại sao không lập tức nhận ra duyệt nhi có phải dung màu của Duyệt Nhi đã thay đổi rồi. Bản thân mình cùng Duyệt Nhi trong miệng hắn nhất định là có điểm tương đồng, nếu không, khoảng cách gần như vậy sao hắn có thể phân biệt không ra. Con người sắc nhọn của quân ẩn khẽ hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía phong phi Duyệt càng phát ra sắc bén, hắn một tay kéo dây cương, con ngựa nhảy lên một cái liền dừng bước, hơi thở nguy hiểm mang theo dài phần ám muội, tập kích tiến lên, một tay bắt lấy cái cầm của cô giật lên. Duyệt nhi cô huynh một chút cũng không thay đổi Gương mặt này Trong giọng nói của hắn Mang theo bẩn cợt rõ ràng Phong phi duyệt nhìn gương mặt tuấn tú Kề lại gần Hai tay tự nhiên cản trước người hắn Vừa vặn ngăn trở quân ẩn sát lại gần Đôi tay mềm mại che trước ngực mình Nhìn nắm tay vô lực ngăn cản Kỳ thực Cũng là cười tuyệt bất lui mình Hắn như có điều suy nghĩ kéo khóe môi lên Lui người ra Hai mắt không nhìn cô gái một cái dạ yeah. yeah. dùng tay hắn quyết bảo mã dưới lần nữa cất gió nhắm về hướng không rõ tên kia đi tới phong phi duyệt không kịp chuẩn bị kinh quản một cái hai tay cương cứng liền bắt được giặt áo trước ngực hắn đợi đến lúc ngồi vững mới buông lỏng sức lực trên tay xoay người sang chỗ khác lạc thành bầu trời từ từ trong xanh màu sắc sấm sịch mờ ảo lúc trước bị tán ra khắp phía mang theo khoáng đạt rộng rãi mà thoải mái từ từ hiện ra trước mắt mọi người rốt cuộc là đi đến nơi quái quỷ nào rồi từ sau lưng truyền đến một trận tiếng hò reo đám binh lính dơ cao giáo mắt trong tay. Bang, bang, bang, dung mạnh lên một dãy lan can sắt tỏa vẻ vui mừng. Nghe thấy tiếng cô gõ chói tay này, Phong Phi Duyệt không nhìn được quay đầu lại một cái. chỉ thấy trong lòng giam sau lưng, đám tù binh bị nhốt lại đều kinh hoàng sợ hãi, ôm lại thành một đoàn. Thân thể cố hết sức tránh xa lan can sắt, dây vào giữa. Một quốc gia chế độ nô lệ, tính mạng con người chính là ti tiện như vậy. Cả yếu thì nhất định bị áp bức nô dịch. Phong Phi Duyệt tâm bình khó hòa quay người đi hết thấy những thứ này vốn là không liên quan đến cô lãnh đạm thờ ơ so với người khác cô cũng làm được từ nhỏ cô chỉ là đứa trẻ mồ côi đã lớn như vậy rồi người bạn duy nhất chính là Thanh Âm tính tình các cô vốn là khác nhau một trời một dịch lại hợp ý ngoài sức tưởng tượng mà cô đã quen dùng lạnh lùng đối xử với tất cả mọi thứ cô phóng tầm mắt nhìn đi Xa sa liền trông thấy một làn khói dày đặc phía trước Theo cơn gió bị thổi tới đây Mặc dù khoảng cách vô cùng xa Thế nhưng mùi khói gây nồng Vẫn lập tức chui vào cánh mũi Xua đi không được <cười> Phong phi duyệt dội dàng đưa tay cản lại Mắt bị hung khói chua xót khó chịu ẩn đỏ lộ ra vài phần ướt ác Sô lưng Truyền đánh tiếng bàn tán liên tục không dứt Cô chỉ cảm giác thấy lồng ngực dựa vào đột nhiên căng thẳng chớp mắt một cái liền nắm chặt cư ngựa phi gió chạy tới bụi cát bị gió ngựa đá lên toàn bộ đánh hết lên người phong phi duyệt trút đến ngập đầu ngập cổ không bao lâu con ngựa liền dừng lại lần nữa cô bỏ đôi tay cha ở trên mặt xuống hết thấy mọi thứ trước mắt lại làm cô ngạn hỏng nhìn trân trối quả kim treo ngay trên cổ họng ngựa mặt nhìn lên trên tường thành khói thuốc súng bốn phía Dương kỳ trên cây trụ bị đứt gãy nghiêng nghiêng ngã ngã tấm nơi cổng thành đã bị thiêu cháy một nửa. Phần đuôi bám đầy tro dứa ở đó lất phất theo gió. Những cái này vẫn chưa tính là gì. Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn lại chỉ thấy trên tường thành đổ nát kia treo vô số binh sĩ tử thương tiếng rên rỉ, tiếng hô đau không ngớt Cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ cho dù là xem trên tivi cũng không khiến người ta kinh hãi như thế này. Mùi dị của chiến tranh mang theo hơi thở chết chóc, lạnh lẽo, từng bước, từng bước ép sát mà đến. Cô nhớ đôi mày thanh tú lại, nhìn về phía mặt đất trước mặt, nơi đó cũng không may mắn tránh thoát. Thi thể binh sĩ nằm đầy đất, người còn sống sót đang chuyển từng cổ thi thể một, chất đóng vào cùng một chỗ. Xung quanh rải rác di hài nhét nhát quân dụng sập sệ, máu tanh nồng nặt, xoái mòn con đường cát vàng cũ kỹ. Thời tiết giống dĩ nên giữ mát lại, lại bị chiến quả đã dập tắt này thiêu đốt đến nóng bức không chịu nổi. Ở trên trán, mới một hồi đã toát mồ hôi nhảy nhại. Trên mặt đất đá phiếu xanh trái dài mà thành, vết máu vẫn uốn lượng như cũ. Giữa từng khe hở một, toàn bộ đều được quyết sắc lẫm lệ kia khảm nạm lên. Một người khi một người, một người kéo một người, rất nhanh nhộm đỏ con đường dưới gió ngựa. Tương quần Một vài phó tướng nhìn thấy quân ẩn trên lưng ngựa, sải bước chạy tới, quỳ rạp xuống dưới. Thuộc hạ vô năng Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy cánh tay đặt ngang hông mình dùng sức siết chặt. Cô theo đó căng cứng cả người lên. Thanh âm lãnh túc, sen lẫn nổ khí của quân ẩn liền từ sau gáy truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Bỗng tưng quần. Tên phó tướng kia hai tay nắm thành quyền, giá mặt đầy phẫn hận ngước lên. Các tướng sĩ bị lâm triều độ kích đối phương chắc chắn đã đoán chừng tướng quân mang binh lính ra khỏi thành mới có thể đến đầy liều mạng đánh lén một kích tướng sĩ triều ta tử thường vô số quân ẩn từ trên cao nhìn xuống binh lính thương giông nằm đầy đất ngữ khí vẫn lãnh đạm thờ ơ như cũ thu xếp ổn thỏa cho tướng sĩ đã qua đời tất cả làm theo lệ thường lâm triều này sớm muộn sẽ có một ngày là giật trong túi quyền triều ta Hương dông như vậy, theo lời hắn nói tựa hồ như là chuyện quá đổi bình thường. Phong phi duyệt thu hồi tầm mắt rơi vào chỗ của hắn, hai tay cô nắm chặt bồm ngựa. Đột nhiên, chỉ thấy chỗ mắt cá chân bị thứ gì đó kéo lại, một cổ lực đạo liều mạng muốn lôi cả người cô xuống dưới. Mười ngón tay của cô dùng sức nắm chặt, nghiêng người nhìn lại dưới đất. Cô cũng kinh hãi hát lên một tiếng, đập vào mắt là một gương mặt dính đầy máu cái đầu ngửa lên cao phẫn hận nhìn chồng chọc quân ẩn sau lưng cô tự phục sức nhìn lại chắc hẳn là tướng sĩ địch quốc một loại cảm giác rợn gai ốc từ dưới mắt cái chân truyền thẳng đến đáy lòng cô cô nắm chặt năm ngón tay của mình giống như đang rung rẩy càng lúc càng ghi chặt dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải lá gan phong phi duệ có lớn hơn nữa cô không nhịn được buồn nôn nhấc chân lên dùng dãy Buông ra Quân ẩn sau lưng thấy cảnh tượng này Cười khẽ kề lại gần bên tay cô nói nhỏ Chuyện như vậy Nói không chừng sau này còn phải gặp nhiều hơn Có cần ta giúp một tay không Phong phi duyệt không nói lời nào trợn mắt nhìn nam tử Cười ra nỗi đau của người khác một cái Cô co hai chân lại Dùng sức đạp mấy cái Nhưng đối phương thủy chung không chịu buông tay Lãng phí thời gian Giọng điều quân ẩn Có phần lạnh lẽo Đưa tay về phía bao kiếm trên lưng ngựa, nhấp thành kiếm lên một cái, dùng sức dùng xuống. À... Một tiếng hát thê lương thảm thiết. Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy dưới chân nới lỏng một chút, nhưng lực đạo kia vẫn chưa rời đi. Máu tươi bị dăng lên, đột ngột bắn lên trên người bọn họ. Cảm giác nóng ấm, theo chiếc quần đơn bạc của cô di chuyển một đường xuống dưới. Nơi cổ chân, theo dụng giấy của cô mà nặng thêm mấy phần. Diệp Tiên phong khi duyệt rộn lên nhìn lại xuống dưới, quả nhiên một cánh tay của binh sĩ kia đã bị chặt đứt, năm ngón tay vẫn còn nắm chặt mắt cái chân của mình. Cô trận tròn mắt hạnh, thanh linh quay đầu nhìn lại. Cậu xưng ta, âm thanh trêu đùa lần nữa là đến gần. Muội mở miệng, ta liền lấy xuống giúp muội. Tên đàn ông tự đại, trong lòng cô cười lạnh một hồi, đưa tay phải vào trong túi rút ra một con dao gọt trái cây tinh xảo. Không linh ở trên chỗ đầu gối đâm một lỗ nhỏ, hai tay dùng sức hướng bên cạnh kéo mạnh. Soạt một tiếng, ống quần liền bị xé rách xuống. Đôi cổ chân bị nắm chặt, bắt đầu càng nắm càng chặt. Phong Phi Duy chỉ cảm thấy máu toàn thân đều rút lên trên đỉnh đầu, cô cố nén không liếc mắt nhìn một cái, dao trong tay lần nữa giơ lên, giãy há một đường, liền đem nửa đoạn phía dưới kéo xuống, cho nên cánh tay đang nắm chặt chân mình kia, dao nhọn dùng sức Cắm vào khe hở, chỗ mắt cá chân, dùng sức lôi nó xuống. Sau một loạt động tác, trong lòng tuy là không tránh khỏi sợ hãi, dẫn như cũ, mặt không đỏ, hơi thở không loạn, thả dao nhỏ lại vào trong túi, hai tay lần nữa nắm lấy bồm ngựa trước người. À! Quân ẩn sau lưng nhìn một đoạn bắp chân lộ ra ngoài của cô, ý cười trong mắt từ từ nồng đậm. Ánh sáng lấp lấy như bạch sắt trong đôi đồng tử lóe lên, quay đầu lại hướng phía quân đội đi theo phía sau rung tay lên đi là thành dừng tương quận hàng dài kỵ mã nhì lên con đường loan lộ vết máu mà qua hai bên cây trái rau dưa bị dẫm nát dụng rơi tứ tán nhếch nhác không chịu nổi cùng với các loại vật dụng trang trí đám lính đang dọn dẹp chiến trường phong phi duyệt nhìn thi thể bắt tính dân thường không còn sức chống đỡ nằm ngửa trên mặt đất kia cô thầm nghĩ trước đây không lâu Đây đại hẳn là một thị trấn náo nhiệt, bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng ra hàng tấp nập nhộn nhịp. Cái loại nguyên náo đó là bị tẩy rửa giữa thời khắc chiến tranh, thành một mảnh tĩnh mịch. Thôi từng bước ngựa một đường tiến lên trước, dọc tha sa mạc là từng dãy nhà bằng gạch cổ cũ nát, có cái bị thuốc súng đốt cháy hơn phần nữa, khắp nơi đều cháy xém, bám đầy khói đen. Đi qua một con đường cũ kỹ, nháy mắt liền tới trước một tòa thành Phong Phi Duyệt ngước mắt lên chỉ thấy trên biển thành lưu loát hai chữ Lạc Thành các chữ màu đen mạnh mẽ hữu lực cô còn chưa kịp quan sát kỹ càng đoàn kỵ mã liền tiến vào thành tâm mắt đột ngột mở rộng hiện ra ngay trước mắt là một tòa lầu cao khổng lồ ở phía trên gác và lồng giam bằng sắt đen mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong những lồng giam kia hiện ra đầy móc sắt treo ngược lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại lỗ hỏng giữa móc sắt chỉ đủ để lòng một cánh tay người vào trong đó. Kinh quản trước mặt vô thức gợi ra, bị cố trúc khuất nhục này tái hiện sống động. Chương 4 Tôn Dương Duyệt Nhi, nhìn rõ chưa? Quân ẩn sau lưng do roi ngựa trong tay, Đem tầm mắt của cô lướt qua cả Lạc Thành Nơi này Chính là vật sở hữu của quân gia chúng ta Lạc Thành Phong Phi Duyệt chưa bao giờ nhìn thấy Tòa thành nào trống trải quý dị như vậy Không có dân chúng lùi tới Càng không có tiếng họ sao đáo nhiệt Phóng mắt nhìn đi Tòa thành kính mít kiến chui qua không lạc kia Chỉ có một lối đi Quân ẩn dẫn đầu xuống ngựa Đôi tay vừa muốn quấn lên eo Phong Phi Duyệt Liền bị cô đưa tay đẩy ra Tự mình từ trên ngựa nhảy xuống đem toàn bộ người vào đây. Quân ẩn lãnh đạm hướng phía sau ra lệnh, hắn đem ra ngựa trong tay giao một tên thuộc hạ, thẳng phía trên tường thành đi tới. Đến đây. Phong Phi Duyệt cùng đi theo phía sau, hai người bước lên trường cấp, đi đến chỗ cao nhất của tường thành. Từ trên cao nhìn xuống hít thảy mọi thứ dưới thành, lòng giam trên xe ngựa kia lần lượt mở ra. Đám binh lính thô lỗ túm tù binh từ trong lòng giam lôi ra ngoài. Có người chậm chạp hơn dài nhịp, Trên người liền chịu bị roi da nóng rực quất lên. Trong khoảnh khắc, tiếng khóc ai quán cầu xin tha thứ liên tục không ngớ truyền vào lỗ ta hai người. Lạc Thành là chợ nô lệ lớn nhất ở phía bắc quyền quốc chúng ta. Quân ẩn trầm mặt bên cạnh chen vào một câu. Những tù binh này chính là nô lệ quân gia chúng ta kiếm lợi nhiều nhất. Người thân bị thất lạc có thể mượn nơi này trùng phùng, nhưng phải có đủ bạc hãy lạ in lên người ký hiệu của Lạc Thành, cả đời phải làm nô. Mà quân ẩn lại không nói rằng, gọi là Lạc Thành. Thật ra là nơi các nước láng giềng xung quanh cùng nhau chiếm cứ sử dụng, hôm nay đã trở thành sở hữu của quyền quốc. Dưới sự thống trị cường đại, hình thành nên dùng đất nhơ nhất của kẻ tù tội. Hoàng đế huyền quốc, có thủ đoạn tàn nhẫn nhất, lệ khí bạo ngược nhất. Kể từ khi lên ngôi, liền không ngừng mở rộng biên cư, Các quốc gia giáp ranh càng thêm phân tranh không ngừng, dần chúng lầm than. Giống như hắn ra đời, chính là vì chinh phục, thuần chủng kẻ khác. Một màn này, Phong Phi Duyệt vốn không cảm nhận được rõ ràng, mà chính là trong tương lai không xa, đều sẽ nhất nhất ứng nghiệm lên chính bản thân cô. Những từ bên kia từ trong lòng bị lôi ra, mỗi một kẻ bị cưỡng chế mang lên trên lầu cao, và trẻ trai gái bị tách riêng ra, đưa vào trong lòng giam khác nhau. Dưới tường thành, Một tên thị dạy bịch bịch bịch chạy lên trước Quỳ xuống cạnh quân ẩn Tứng quần, hoàng thượng sắp sửa đến đây rồi Biết rồi Hắn xoay người, kéo tay phong phi duyệt Dẫn cô vào một căn phòng trống Đợi ở trong này không được ra ngoài Nếu để hoàng thượng nhìn thấy Kết quả của muội E là còn tệ hơn những nữ nô lệ kia mũi sẽ không ra ngoài đâu Cô nhìn đám người dưới thành Lắc đầu một cái Cửa thành bị đóng chặt kia Đang kéo lên trong tiếng hò reo Quân ẩn nghe thấy động tĩnh sau lưng Liền bước nhanh đi ra ngoài Cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất trên cổng thành Phong vi duyệt mới nhảy theo ra khỏi phòng Muốn, muốn mình ngoan, ngoan ngoan ngồi đợi, đợi. Không, không có, có cửa đâu. đâu Cô chọn một chỗ trốn kính đáo Có tầm nhìn rộng rãi Cả người ngồi chồm hổm xuống Hai mắt dán chặt về phía cổng thành rộng mở kia Hoàng thượng giảng tuy Giảng tuy Giảng tuy Giờ nghe đến tiếng dân chúng đồng thanh giái lại này Phong vi Duyệt càng có thể xác định Mình thật sự đã xuyên không Thật đủ xứ quẩy rồi Mắng một tiếng Dần dần biến mất trên giả mặt sững sốt của cô Vì thấy một chiếc kiệu màu vàng sáng chói Xuất hiện ngay trước mắt của mọi người Quân ẩn ở đằng trước đứng dậy đi tới Màn kiệu cũng giờ lúc này bị dán lên Bước ra là hình hài tôn quý Khiến người khác chói mắt Mặc dù cách vô cùng xa không phê duyệt lại có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo nam tử với hàng mày kiếm cao ngạo là đôi mắt đực sáng như sao mờ đêm đông mắt phương hẹp dài lạnh lẽo bội bạc sống mũi thẳng tắp tóc mày tựa đau nhọn một bộ lạnh khí âm hàng băng lạnh đem ánh mặt trời khó khăn lắm mới chứa đến một bước dẫm nát dưới chân thân mình cao lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người khiến đám binh lính nô lệ đang quỳ không nhịn được nhất mực cúi lại Nam tử xuống kiệu, quay sang quân ẩn bên cạnh dặn nhỏ vài tiếng, liền hướng giữa lầu mà đi. Sau lưng, thái giám cùng cung nữ theo sát, trên tay một cong công còn bưng một cái khay đỏ thẫm, phía trên dùng một miếng giải lụa màu đỏ bao phủ. Một bên lầu cao là dùng gỗ mộc dựng thành bậc thang. Quân ẩn cũng đi phía sau, hai người một đường đi lên. Cô giả kiết thả bước đi tới trước từng cái lòng giam, Còn người tàn nhẫn dán thẳng về phía đám nữ nô lệ ôm chặt thành một đoàn trong lòng kia. Hàng lần này không được như lần trước. Hoàng thượng, giọng nói thuần hậu của quân ẩn ở bên cạnh gian lên. Ở trong sa mạc khô cằn mấy ngày, xin cho phép thần tắm rửa cho bọn chúng trước. Cô giả kiết cũng không lên tiếng, hắn xoay người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, mời ngón tay lười biến khẽ gõ lên tay vịn hai bên. Người đầu. Quân ẩn thấy tình cảnh này Gọi thị về bên cạnh Bắt đầu Dạ yeah. Thì dài canh giữ xung quanh lầu cao ngước mắt nhìn nhau Mỗi tay kéo một sợi dây thừng Khẽ dùng sức Trong thùng gỗ phía trên lồng giam Trong phút chốc nước liền ồ ạt dội xuống Bọt nước danh khắp nơi Một chút còn dính vào giàn áo Màu vàng sáng của cô giả thiết. Đám nữ nhân trong lồng Ôm chặt nhau hơn Sợ hãi co rút Bởi vì tầm mắt không nhìn rõ mỗi người đều quảng hút dùng tay lau mặt xấu xí, xinh đẹp và ba cái liền phân biệt ra được nam tử nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, chống hai tay dậy đám người sau lưng bước nhanh đi theo, hắn đi tới trước lòng, phong phi duyệt thò nửa cái đầu lộ ra ngoài, tò mò theo dõi, nhất cử nhất động của hắn chỉ thấy, cô già kiết dơ một tay lên, thái giám phía sau liền không người tiến đến một nha hoàng đi theo bên cạnh Dương tay lấy mảnh da lụa Trên cái khay bỏ xuống Hắn liếc mắt Năm ngón tay thon dài đưa về phía cái khay Phong phi dược trợn to hai mắt lên Muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì Chỉ thấy cô già kiết Dơ bàn tay lên Đó chắc là một bộ bao tay bằng da thú màu đen Năm ngón tay dương mở rộng ra Liền đeo nó vào Một mảnh màu đen kia Cùng hoàng sắc màu vàng sáng cao quý Thật sự là không hợp Một mặt là thô bạo Mà mặt khác Lại băng lãnh, mang theo dài phần ý tứ ái muội tàn khốc Đám thì về bên cạnh đi ra sau lòng giam Kiềm chế thu lại một góc Lan càng bằng sắt kia liền nén lại dài phần Không gian giống nghĩ không lớn, bị đè ép lần nữa Đám tự nhân trong lòng nhìn về phía cô giả kiết bên ngoài Thế nào cũng không chịu mở chân tiến lên một bước Bất đắc dĩ, lòng sắt phía sau càng nút càng bị thu nhỏ lại Ép họ, không thể không tiến lên Lòng giam, bị chàng ép đến nỗi chật hẹp chi chứa được một người như vậy Đám nữ nhân chỉ có thể dựa Và lan cang phía trước Bởi vì phía trên đều là bén nhọn đâm ngược lại Họ chỉ có thể ưỡn thẳng sống lưng Cố sức co rút vào cùng một chỗ da mặt đầy quảng sợ Nhìn đám người xem kịch vui bên ngoài Cô già kiết thả bước đi đến gần Hắn như một tay ra da thú màu đen Cùng ống tay áo sắc vàng sáng đang kéo Đang chéo lại cùng một chỗ Một bên là sáng sắc cực hạn Mà bên cạnh kia Cũng là giật đen vô tận Qua văn theo giả màu vàng lấp lấy Dưới ánh mặt trời Chiếu lên phong phi duyệt đành xa Khiến cô không nhìn được khẽ nhanh mí mắt Cô giả kiết dương tay liền bắt lấy cái cầm của một cô gái Bởi vì dốc người nhỏ nhắn Nàng ta chỉ có thể bị ép ngửa cao đầu lên Sức lực toàn thân đột ngột Bị nhấc mạnh lên Giao phó trên bàn tay của hắn 5 ngón tay thon dài không thương tiếc siết chặt Theo lực đạo trên đầu ngón tay hắn Đầu bị kéo sang bên này Ngửa sang bên kia Giống hệt một món hàng Khôn sống dại chết Chuyên năng Phát giác nàng ta cắn chặt hàm răng mình lực đạo nơi khóe miệng lần nữa buông lỏng nàng ta ngơ ngác nhìn cô giả kiết ở ngoài nồng giam chỉ thấy hắn một tay nắm lấy cô tay mình xoay xoay dài cái liền hướng cô gái bên cạnh đi tới cùng một hành động Phong Phi Duyệt lắc lắc đầu cố sức đoán xem đây là đang làm gì nhỉ khó hiểu dút dút mắt cái chân ê ẩm dứt khoát ngồi xuống nền đất lạnh như băng hai chân dòng trước người Cô gái kia, y phục trên người tuy là dơ bẩn, không chịu nổi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không che giấu được da xinh đẹp. Chỉ liếc mắt một cái, cô già kiết liền hài lòng, nhẹ kéo khóe môi, thu hồi 5 ngón tay hướng thì dậy bên cạnh dơ dơ lên. Mà quân ẩn bên cạnh thấy dậy, liền bước theo lên phía trước, liếc mắt vào trong lòng giam khi một cái. Giảng dấp quả thật không tệ. Trong lúc nói chuyện, tên thị dậy lúc nãy cũng đã đi đến, trên tay dơ lên một thanh sắc nóng đỏ. Phần đuôi còn có khói lượng lờ, quân ẩn nuôi ra một bước, đưa tay khẽ dút cái cầm kia nhị, hai mắt vẫn còn rơi lên trên lựa chọn của cô giả kiết. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương gian lên, đến cực điểm, liền chui tọt vào màn nhĩ phong phi duyệt. Cô giật mình từ dưới đất nhảy dựng lên, hai mắt xuyên qua giữa lỗ hỏng tường thành nhìn ra ngoài. Chỉ thấy dấu ấn qua mài đỏ cháy kia. Hẳn là xuyên qua da thịt một cái khắc thật sâu lên bã da cô gái Đàn tay dãy dụa Không may xung quanh đều bị lồng sắt giam chặt Không thể cử động chút nào Hai tay đau đớn đến nổi Nắm chặt lấy lòng sắt phía trước Bén nhọn đâm ngược là thật sâu Tự hỏi Không biết là trên tay hay là trên dai đau đớn Kêu cái gì Đôi của anh thượng nhìn trúng Là phúc phận của người Quân ẩn duỗi tay ra Đón lấy mồ hôi trượt dài trên hai gò má cô gái Cả người tựa trên lan can, dung tay lên, thì dễ liền thu thanh sắc kia lại. Mồ hôi lạnh bám dính trên da thịt đau đớn, lúc thu lại, liền kéo thêm một khối giải dốc rách nát. Nạt ta đau đến cả người sụ lơ xuống, treo trên cái lồng giam kia. Phong vi duyệt kinh hãi hát ra tiếng, cho đến khi một tiếng kia bật ra thật xa, lúc này mới phản ứng kiệt. Hai tay vội giả bụng miệng, co rụt cả người trở lại. Đừng nhìn thấy tôi Đừng nhìn thấy tôi Đừng nhìn thấy tôi Cô lẩm ba lẩm bẩm 5 lần 7 lượt Qua một lúc lâu Mới dám thò nửa cái đầu ra ngoài nhìn quanh Chống lại là một đôi đồng tử Như lan xoái, âm ngoan hàng triệt Con người màu hổ phách Hiếp lại, một cái Liền chiếm lấy thân ảnh phong phi duyệt Cô cả kinh Chỉ thấy khóe miệng cô giả kiết đột nhiên nâng lên Trong mắt giấy lên một loại Lắp lấy không nói rõ được Ánh mắt như vậy, giống như là xoáy xám, lúc nhìn thấy con mồi liền phát ra sáng choang Phong phi Duyệt trận tròn hai mắt, liệt thấy động tác của hắn nhàn nhã, cởi bao tay da thú trên hai tay xuống, sau một khắc, liền sải bước hướng phía mình đi tới. Thân thể cao lớn bước xuống tòa lầu, mà ngay cả quân ngẩn sau lưng cũng sững sờ. Tầm mắt khó hiểu, hướng lên phía thành lầu nhìn lại. Một ánh mắt liền khiến tuấn nhang của hắn lạnh đi, một bước không ngừng, đi theo sát sau lưng cô giả kiết. Phòng phi duyệt mắt thấy nam tử kia sải bước mà đến, cô gấp rút xoay người, hướng quanh bốn phía gãy trốn, mà mấy gian phòng xung quanh đều đã khóa lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người quay trở lại căn phòng lúc trước kia, trở tay đóng cửa. Cô cuốn cuồng muốn cài thanh cửa lại, nhưng tiếng bước chân trên thành lầu đã tiến tới gần. Phòng phi duyệt chỉ đành bỏ qua lo tìm nơi có thể ẩn nắp, Nhưng mà bên trong trừ mấy vật dụng bài biển đơn giản cũng không tìm ra chỗ nào khác có thể dung thân. Trong tình thế cấp bách, tầm mắt liền rơi lên trên cái giường cao quý lộng lẫy kia. Không quản được như vậy, cô Phi thân tiến lên, đến cả giày cũng không kịp cởi xuống để y nguyên chua vào. Gần như là đồng thời, cửa cũng bị mở ra. Hoàng thượng Quân ẩn cùng đi theo phía sau, con người sắc bén quét qua cả phòng. Hoàng thượng, hoàng thượng lẽ nào là nhìn trúng danh phòng này của thần?" Cô Dạ Kiết đột nhiên nhấc khóe miệng lên, xoay người lại, vẻ mặt đầy thâm ý cười cười nói, "Không, trẫm e là nhìn trúng người của ngươi rồi." Đối mặt với hai người, quân ẩn tất nhiên là không chịu yếu thế. Hoàng thượng nói đủ rồi. Ngoái đầu nhìn lại, quét mắt qua cả căn phòng một lần, đôi con ngươi màu hổ phách của cô Dạ Kiết chợt lóe lên rơi lên trên chiếc giường to ở đằng kia, thân thể một bước liền tiến tới. Phong phi Duyệt cẩn trương co rút ở bên trong, nhìn thấy mơ hồ run rẩy với mặt chăn gấm, quân ẩn bước nhanh muốn ngăn cản trước người cô giả thiết. Hoàng thượng nô lệ phía dưới này có cần tiếp tục lựa chọn không? Nhưng hắn lại xoay người một cái, thân hình đối diện quân ẩn ngồi xuống giường, hai tay tùy ý mở ra đặt hai bên người, bàn tay phải. Không may đạ lên chăn gấm phía dưới, Trên bắp chân phong phi duyệt. Cô nồng nóng muốn thôi lùi, Là cảm thấy một hồi nhức mỏi từ dưới đầu gối truyền ra, Giống như là ảo giác bị người ta nhéo một cái. Trọng đó không có hưng tú nữa. Cô giả kiếp ngước mắt, Lúc này mới ném ra một câu, Hắn lười biến cuối người xuống. mượn cái giường này của người, Trọng nằm một chút. Nếu hoàng thượng muốn nghỉ ngơi, Trong lạc thành đã sớm chuẩn bị ổn thỏa gian phòng tốt nhất, thân vẫn mong hoàng thượng có thể di giá. Quân ẩn không để lại dối vết hướng về phía cánh tay cô giả kiếp đặt mài chăn gắm, thân sắc đè nén đi dài phần khác thường, trên gương mặt tuấn tú ngược lại vẫn bình thản trước so như một. Quân ẩn, trong cái chăn này của ngươi, hắn là giấu một nữ nhân phải chứ? Cô giả kiếp ngẫm ý cười tà tứ, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt. Trong đôi mắt hắn rõ ràng đã có ý khẳng định Quân ẩn biết Lần này e là không lừa gạt được Hoàng thượng liệu sự như thần Thần không dám gạt người Đây là nữ nô mang về trong chuyến lần trước Thần lén lút giữ lại mình À Cô dạ kiết nâng lên mô mỏng Nghiêng đầu nhìn sang chiếc chăn gắm nhô lên Trọng cũng muốn xem xem Đại tướng quân của Trọng cất giấu mỹ nhân thế nào Theo âm cuối lạc định Đã thấy hắn lui người ra Một tay mạnh mẽ dán chăn gấm kia lên Bởi vì phong phi duyệt sống chết Nắm chặt góc chăn phía trên Chăn gấm chỉ bị kéo lên trên phần eo một chút Lộ ra một bắp chân của cô Một nhát da lúc nãy kia Đã đem ống quần của cô cắt đứt đi Tất nhiên lúc chăn gấm bị dán lên Cô chỉ cảm thấy một đợt lạnh lẽo khẽ lan ra Dưới chân theo phản xạ muốn rụt lại Lại bị một bàn tay nắm lấy mắt ca chân Hoàng thượng Quân ẩn thấy động tác trên tay cô giả kiết, thần sắc ngân trọng, muốn ngăn lại. Mà Phong Phi Duyệt bị dưới chặt một chân, khí lực toàn thân lại càng mạnh mẽ tụ lại. Cô khẽ nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người động một cái. Càng muốn dùng sức hướng phía trước mặt cô giả kiết đá lên, lại thấy quân ẩn đúng lúc cuối người xuống, một tay sờ đúng vào cần cổ dưới mặt chăn gấm của cô. Làm gì không phải sợ. Theo thanh âm dịu dàng kia rơi xuống, cô chỉ cảm thấy từ cổ trở xuống đột nhiên cứng đờ, thực sự toàn thân đều không thể cử động. Mà bàn tay cô giả kiết, càng thêm không kiên nể một đường hướng lên trên, mần trấn bắp chân của cô, rơi lên đầu gối phong phi duyệt. Cô chỉ cảm thấy một hồi chán ghét, bất đắc dĩ, muốn ngăn lại cũng không ngăn được. Hoàng thượng, tên nữ nô này ương ngạnh vô cùng. Đợi thần dạy dỗ đàng hoàng Lại đem cô ta tặng cho hoàng tượng Quân ẩn lui người đi Thần thái tự nhiên Người ngoài nhìn vào Một kích vừa rồi kia Chẳng qua là gì trấn an cô gái Với chăn ngắm mà thôi Giờ tay nhấc chân Càng không hề có sai sót Chương xấu Phản kháng Cô giả kiết lạnh lùng một bên lông mày, mờ mỏng cong lên hiện ra vài phần hứng thú. trẫm chính là thích kiểu chưa thuần phục. Hoàng thượng, trên mặt nữ nô này bị nhiễm bệnh phong, thần sợ cô ta làm nhục mắt của người, để thần dạy dỗ đàng hoàng, đợi đến ngày thân thể cô ta hồi phục, thần liền đưa cô ta vào hoàng cung. Quân ẩn làm cạn nói dối như cụi, trong lòng tất nhiên cũng lo lắng không yên. Chỉ cần cô giả kiết cố ý dán chăn gắm lên, vậy toàn bộ cố gắng của hắn chẳng những thành công giá tràn hoặc tệ hơn còn có thể gánh tội khi quân nữa. Bàn tay rời trên gối phong phi duyệt, rút về, đôi con người tinh nhuệ của hắn dán chặt vào quân ẩn. Qua một lúc lâu, mới vô thành vô sắc nhét môi, ném ra thanh âm lười biếng Được, dây trẩm liền chờ ngày đó, chỉ là đại tướng quân của trẩm, cũng đừng để trẩm đợi lâu. Quân ẩn âm thầm, thở phàm một hơi. Dạ, hoàn tường. Chỉ là cặp đồng tử như Lan Mảnh kia cũng trong lập tức triệt hồi từ trên người quân ẩn, mà là ngạo mạng mang theo thâm ý khẽ cười. Kỳ quặc trong chuyện này, cô giả kiếp cũng không phải không biết gì, nhưng hắn vẫn chưa phơi bày. Trong giọng điệu của hai người, bao nhiêu thật giả, tính toán âm mưu, chỉ là ai cũng không nói rõ âm thầm tranh đấu. Vậy được. Cô giả kiếp mở miệng nói, một tay đà lại lên trên chân Phong Phi Duyệt, dùng sức dỗ xuống một cái. Trọng muốn nghỉ ngơi. Chát một tiếng, cô chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị quất một cái. Không phải đau, mà là bị lực đạo đột ngột xuất hiện kia làm giật mình. Phong Phi Duyệt giật giật chân, vẫn là cứng ngắc không có một chút tri giác. Nam nhân kia rốt, rốt cuộc là đã, đã làm, làm gì, gì mình, mình rồi? Mới vừa rồi bị hắn nhấn, nhấn một cái, cư nhiên toàn thân liên vô lực. Cô ở trong lòng chửi mắng, hết lần này đến lần khác, hận ngay lúc này không thể bật người dậy, bớt chết hai tên khốn kiếp kia. Thần cung tiễn hoàng thượng. Quân ẩn miếm cười hành lễ. Cô giả kiết đang ngồi, đa dài một bước, liền đứng lên. Cũng đừng quên, thầy chậm chăm sóc cẩn thận nữ nô tỳ này. Dạ, hoàng thượng. Mà phong phi duyệt ở trong chăn gấm, không chỉ mồ hôi đầy đầu, quả khí càng đầy một bụng. Suy nghĩ trong đầu căn bản Không thèm để ý đến một cái Còn nói cái gì nữ nô Chăm sóc Xem cô như thú nuôi à Cắt Tiếng bước chân của hai người giống như là đã đi ra khỏi phòng Quân ẩn phía sau cũng vẫn không quên khép cửa lại Cô giả kiếp nhìn đám nô lệ Dưới cổng thành kia hứng thú ra lời Ngày mai Cứ đem những kẻ này để trước lạc thành mua bán Hoàng thượng Người không chọn nữa Quân ẩn theo lời nói nhìn lại Có chút kinh ngạc, trước đây hắn luôn lấy đây làm thú vui, tuyệt đối sẽ không như hôm nay không hề hứng thú như vậy. Không chọn nữa. Cô giả kiến thua hồi tầm mắt, không nhìn lại thêm một cái. Quân ở nghe vậy, liền hướng phía trước đi tới, đưa hắn vào tổng điện đã chuẩn bị từ sớm. đẽ sâu, tập hay. Vụ Quân Thanh. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Truyền Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.